Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đoàn gia sau đó lại trổ tài cứu đoàn gia mấy lần mới khiến người ta phát hiện nàng là tỷ nữ hạ phàm. Phương Đại nhỏ giọng nói Thiểu tỷ nữ, ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Cô Lục nhíu mày. Không phải là nói bậy, người bên trong đoàn phủ đều biết chuyện này. Có một tỷ nữ gọi là Linh Lan thiếu ra trong hai năm qua luôn mang nàng bên cạnh một tấc cũng không rời. Đó không phải là thị thiếp chứ? Nghe nói thiếu gia đoàn gia tuổi không còn nhỏ vì kinh doanh thường hành đoàn gia cho tới nay vẫn chưa cưới vợ bên cạnh có một thị thiếp cũng không có gì là kỳ quái. Nếu ngươi là thiếu gia đoàn gia ngươi có để cho thị thiếp nhúng tay vào chuyện kinh doanh thường hành hay không? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nữ nhân kia tham gia vào chuyện kinh doanh thường hành nữa sao? Một nữ nhân? Cô Lục mở to hai mắt. Vương Đại gật đầu một cái không nhịn được miệng lưỡi lưu loát đem chuyện bí mật mình biết toàn bộ đòi ra Nghe nói, năm ngoái thương hành đoàn gia đột nhiên thù mô lượng lớn lương thực, chính là nữ nhân này chủ trương. Còn nữa, nghe nói thương hành đoàn gia có thể trong thời gian ngắn như vậy, cai tử hồi sinh, cùng nữ nhân kia cũng có quan hệ. Thậm chí nghe nói, ban đầu lão gia cùng đại thiếu gia đoàn gia, ngoài ý muốn bỏ mình, nữ tử kia được thần linh báo cho biết trước, nhưng người đoàn gia không tin, nên mới đưa đến bị kịch kia. Những việc này làm sao người biết được? Cô lục nhíu chắt chân mày. Ta có một biểu ca bà con xa làm công ở đoàn gia 10 năm rồi Gần đây khi chuẩn bị về quê trước khi đi hắn đã đói hắn sẽ không nói lung tung về người khác Nếu như những gì hắn nói là sự thật chuyện này ngay từ lúc chúng ta ở đây sẽ chuyển ra không thể nào không nghe ai đói Cô Lục vẫn còn nghi ngờ Có lẽ thần tiền hiền linh trong một tiểu thị nữ là quá vô căn cứ cho nên mới không chuyển ra Tóm lại ta tin tưởng những gì biểu ca của ta nói hắn sẽ không gạt ta Cho nên ngươi thật sự tin, tỷ nữ gọi là Linh Lan gì đó chính là tiên nhân hạ phàm. Linh Lan tiểu thư, vương đại cải chính lời cổ lục. Ta tin tưởng, nếu không ngươi giải thích chuyện thương hành đoàn gia có thể biết trước mà thu mua nhiều lương thực như vậy, còn có việc hai năm qua bọn họ phát triển thần tốc. Đó là thủ đoạn cao minh của nhị thiếu gia đoàn gia, là một kỳ tài buôn bán hiếm thấy. Nếu như thật sự là kỳ tài buôn bán, những người liên thương hội tại sao lại không nhìn ra, ban đầu không cho đoàn gia vào liên thường hội, bọn họ hiện tại hối hận đến xanh mặt rồi. Phương Đại Ha Ha cười nói. Đề tài sau đó lại chuyển đến trên những người đứng đầu liên thường hội, nói đến những tùy đồn họ nghe được. Cổ Lục ngoài mặt thì vẫn tiếp tục nói chuyện, nhưng trong đầu vẫn còn bí mật nghĩ đến chuyện tiên nữ hạ phàm. ở Châu Thành nhiều năm trước, tiểu tỷ nữ Linh Lan của Đoàn Gia cũng đã từng đối có danh tiếng, diện mạo không nhiễm bụi trần. Cùng phong cách hơn hẳn tiểu thư thế bề ra bình thường, làm cho rất nhiều công tử trong thành truy đuổi. Sau khi đoàn gia xảy ra tai ương, Mỹ tỷ linh lan liền ít ra khỏi phủ, hỏi thăm mới biết, nàng vẫn làm việc trong phủ, chăm sóc đoàn phu nhân bởi vì bị đả kích quá lớn mà sinh bệnh. Mấy năm sau, khi bông dáng xinh đẹp lần nữa xuất hiện trên đường cái thì vẫn mỹ lệ như xưa. Không, so với mỹ tỷ Linh Lan thì càng rình đẹp hơn vì nàng đã thoát khỏi thần phận tỷ nữ, trở thành tiểu thư, đi bên cạnh nàng còn có thiếu gia đoàn gia. Lúc bắt đầu thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, hỏi thăm mới biết được tỷ nữ Linh Lan đã được phu nhân đoàn gia nhận làm nghĩa nữ. Chỉ là phần lớn mọi người, vẫn tên theo khuỳnh hướng, Linh Lan được thiếu gia đoàn gia nhìn chúng, thu làm thị thiếp mới có thể nhảy lên cành làm phượng hoàng, từ đó không còn là tiểu tỷ nhỏ bé. Nhưng bây giờ, cô Lục càng hồi tưởng Càng cảm thấy lời vương đại nói là thật Bởi vì mặc kệ là phu nhân đoàn gia Thu làm nghĩa nữ Hay được thiếu gia đoàn gia nhìn trúng Mà thu làm thị thiếp Đều không giải thích được Tại sao thiếu gia đoàn gia luôn mang nàng cùng mình Ra vào những thường hành Hay đưa nàng đi đến những nơi nói chuyện làm ăn Một tiền nữ hạ phàm Một tiền nữ hạ phàm Có thể biết trước mọi chuyện mà giúp người phát tài cổ Lục giữ mắt xuống Trong đôi mắt lấp lánh tràn ngập vẻ tham lam. Nếu như hắn có biện pháp mời được vị tiền nữ đó giúp đỡ cho hắn, hoặc nàng có thể chỉ điểm cho hắn, vậy không phải hắn cũng có thể trở nên phú quý như đoàn gia sao? Tham lam làm cho cả người hắn hừng phấn lên. Quán rượu cát tường ở Thành Đông trong một gian phòng trên lầu 2, linh lan tự tại bên cạnh cửa sổ, nhìn vô xá đáo nhiệt bên dưới. Từ tiếng nói chuyện của các tiểu thương từ lầu 1 truyền đến lầu 2, nàng biết được tại sao hôm nay đường phố lại náo nhiệt như vậy, bởi vì ngày hôm qua có vài thương đội từ phương xa tới đây mang theo rất nhiều hàng hóa mới kỳ lạ và mới mẻ. căn cứ và đạo lý về đầu cơ kiếm lợi, giống người bán hàng rong dồn sức uốn ba tất lưỡi để mong bán được nhiều hàng hóa, nói bọn họ hao phí sức khỏe lớn đến đâu. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net